Chương 22. Quang tử Alfonso xứ Aragon, con vua cháu chúa, trong lúc nào cũng vương giả. Ngay cả khi chàng uống quá nhiều rượu, nghi buổi chiều tối sáng trong hôm ấy. Lúc dùng xong bữa ăn tối ở Điện Vatican với Giáo hoàng, Lucrezia và các anh em nà, chàng xin phép cáo từ. Chàng nói muốn về nhà vì có việc phải tham dự. Chàng hôn từ biệt vợ Với lời hứa rằng chàng rất mong chờ nàng quay về nhà Sự thật là chàng cảm thấy rất bất an khi ngồi đối diện với giáo hoàng và mấy đứa con trai của ông Vì trước đó chàng đã bí mật gặp gỡ hồng y De La Rovere Đây là lần thứ hai De La Rovere bị tham vọng sai khiến Lên tiếng yêu cầu Afonso hậu thuẫn Và bàn luận về nguy cơ đang dình dập chàng hoàng tử trẻ trong tình thế hiện nay Della khích lệ chàng nhìn về tương lai Sau khi nhà Borgia thất thế Và ông ta Với tư cách hồng y Sẽ trở thành giáo hoàng kế tiếp Napes sẽ không còn gì phải sợ Vì lúc ấy Vương miện của vua Pháp Sẽ được trao lại cho chủ nhân hợp pháp của nó Và một ngày nào đó Vương miện sẽ về tay trả Alfonso lo sợ rằng Alexander Sẽ khám phá ra sự thật về những cuộc đi đêm bí mật này. Từ khi ở lâu đài Colona quay về Rome, thường bắt gặp hai người nhà họ theo dõi sát chàng. chàng. biết họ nghi ngờ chàng phản bội. Khi Alfonso bước qua quảng trường vắng đối diện đại giáo đường Thánh Peter, tiếng bước chân của chàng dường như đột ngột vang vọng trên bề hè. Trời quảng trường tối đen như hũ nút, khi một đám mây trôi qua che khuất mặt trăng. Alfonso Nghe tiếng chân lê bước Chàng nhanh chóng đào mắt quanh một vòng Xem có kẻ nào bám đuôi mình không Nhưng chẳng không thấy gì Hít thở thật sâu Chàng cố gắng trấn an trái tim đang run rảy Nhưng chắc là có cái gì đó không ổn Chàng cảm nhận được điều đó Bỗng nhiên Mây tan đi Mặt trăng lộ ra Chàng thấy nhiều kẻ mang mặt nạ Nấp trong bóng tối của các dãy nhà chạy ùa về phía tràng. Bọn chúng, đứa nào cũng lăm lăm trên tay, một skrota, thứ vũ khí đường phố thô sơ, làm bằng một túi da thuộc, đựng đầy những viên bi sắt, và gắn chặt vào một tay cầm, cũng bằng da thuộc. Tràng toàn quay lại, và chạy ngang quảng trường. Nhưng ba tên trong bọn, đã túng lấy, và vật tràng ngã xuống đất. Cả ba tên, nhảy bổ vào tràng, lấy skrota, Đập tới thấp xuống người chàng Chàng cố lấy tay che đầu Lật người nằm sấp để tự vệ Nhưng những món vũ khí của chàng Cứ liên tục cứu vào tay chân Chàng gắn nón tiếng rên la vì đau đớn Rồi một tên dáng crota xuống sóng mũi chàng Chàng nghe tiếng xương gãy răng rắc Rồi bất tỉnh Đúng lúc kẻ tấn công Cùng rút ngọn dao Stiletto Và một đường ra tư cổ xuống rốn Alfonso Bỗng văn lên tiếng hét Của một vệ binh giáo hoảng Bọn tấn công giật thoát Chạy ua về một con phố Dẫn đến quảng trường Anh vệ binh đứng bên tràng trai trẻ Phán đoán độ nghiêm trọng của thương tích Và biết rằng Mình phải chọn lựa Một là tìm cách cấp cứu cho người thân niên xui xẻo này Hai là đuổi theo bọn côn đồ nó Lúc đó Dưới ánh trăng mờ Anh ta nhận ra Afonso, con rể của giáo hoàng. Anh ta điên cuồng kêu cứu, rồi anh ta nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình và cố gắng cầm máu đang rỉ ra từ bộ ngực bị thương của Afonso. La lên kêu cứu nhiều lần, hết cách. Anh ta mang Afonso đến sở chỉ huy vệ binh giáo hoàng ở gần đó và đặt tràng nhẹ nhàng lên chiếc giường sắt. Thầy thuốc của Vatican được lập tức triệu đến Và chạy ngay đến bên Alfonso May mắn là vết cắt tuy dài Nhưng không sâu lắm Từ những gì ông quan sát Không một cơ quan trọng yếu nào bị tổn thương Và nhờ sự lân trí của người vệ binh Tràng hoàng tử Không phải chảy máu đến chết Là một người thực tế và giàu kinh nghiệm Vị thầy thuốc của Vatican Nhanh chóng nhìn quanh ra hiệu cho một anh vệ binh Mang đến bình rượu Brandy Ông đổ rượu vào vết thương hở miệng và bắt đầu khâu nó lại. Nhưng ông không thể cứu khuôn mặt từng rất đẹp trai của chàng hoàng tử. Chỉ đặt một miếng gạc lên chiếc mũi đã bị dập nát của chàng và cầu mong nó sẽ lành mà không bị biến dạng quá nhiều. Đưa Tê đến bản ăn và bí mật thông báo về tai nạn này. Giáo hoàng ra lệnh đưa Afonso về chỗ giấy phòng riêng của ông. 16 vệ binh tinh nhuệ nhất được gọi đến để cân phòng cẩn mật. Sau đó, ông chỉ đạo Đức tê gửi một thông điệp khẩn cho vua xứ Napes, giải thích những gì đã xảy ra đến với cháu ông ấy, và yêu cầu gửi thay thuốc riêng, cũng như Sanxia đến rôn để chăm sóc cho anh trai và an ủi Lucrezia. Alexander ngại phải nói cho con gái chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông biết rằng mình phải nói. Quay trở lại bàn ăn, Ông đứng trước mặt Lucrezia, nói Vừa mới có một tai nạn ở quảng trường. Chồng con, Afonso, đã bị đám côn đồ nguy hiểm tấn công. Lucrezia sửng sốt. Anh ấy đang ở đâu? Bị thương có nặng lắm không hả? Thương tích khá nghiêm trọng đấy, Alexander nói. Nhưng bằng lời cầu nguyện, hy vọng không đến nỗi trí mà. Lucrezia quay sang các anh em của nàng. Jess, Joffre, làm cái gì đi chứ? Tìm những tên con đồ đó, ngốt chúng vào trường và cho cháu hoang cắn chúng nát như ra. Sau đó, nàng bắt đầu chạy và khóc. Papa, đưa con đến chỗ trời. Alexander nhanh chóng dẫn đường. Lucrezia, César và Joffre đi theo. Alfonso nằm bất tỉnh. Cả tấn hình phủ đầy bông băng. Từ gương mặt đầy thương tích, máu chảy thần vệt. Lúc Lucrezia thấy chả, nàng gào khóc và rơi ngất xỉu. Cậu em Geoffrey đỡ chị dậy và rưu đến chiếc ghế rửa. Khuôn mặt xê ra được giấu kỹ sau chiếc mặt nạ. Nhưng Geoffrey nhận thấy anh trai cũng có chút hoảng hốt như mình. Thưa anh cả, Geoffrey rụt rè hỏi, kẻ nào có thể gây ra chuyện này? Dô chỉ thấy, đôi mắt xây ra rực lên như than hồng dưới lớp mặt nạ. Em trai bé bỏng, mỗi chúng ta đều có nhiều kẻ thu hơn mình tưởng đấy. Chàng nói. Rồi một cách miễn cưỡng, chàng đề xuất. Ta sẽ xem xét có có thể khám phá được manh mối gì không. Và chàng rời căn phòng. Lúc lục Reza hồi tỉnh, nàng bảo mấy người hầu mang đến cho nàng ít bong băng sạch và nước nóng. Nàng cẩn thận, dỡ tâm băng, để xem còn vết thương nào nặng hơn không. Nhưng khi thấy vết cắt từ cổ đến rốn, nàng say sầm cả mặt mày, lại ngồi sụp xuống. Dô đứng kế bên, và hai chị em đợi cả đêm chờ Afonso tỉnh lại. Nhưng hai ngày đã trôi qua, mà Trang chỉ nhúc nhít được một chút. Đúng lúc đó, vị thầy thuốc từ Nabes cùng với Sanxia đến. Sanxia trí cúi sướng hôn chán anh mình, nhưng không thể tìm được chỗ nào còn lần lặng. Nàng đèn nâng bàn tay anh trai, đặt một nụ hôn lên những ngón tay bầm tính đến thâm đen lại của chàng. Nàng hôn cả Lucrezia và chồng mình, Geoffrey, chàng ta ngay cả trong tình huống gai go cực kỳ này, vẫn không giấu được vẻ niềm vui sướng khi gặp lại nàng. Với Geoffrey, Sancia trông càng đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc đen mượt mà và xoan thần lọ Đôi má ửng hồng Vì lo sợ cho anh nàng Và đôi mắt long lanh ngấn lệ Càng khiến chàng thấy yêu nàng hơn Nàng ngồi cạnh Nắm lấy tay Lucrezia Chị thân yêu Sanxia nói Thật khủng khiếp biết bao Khi những tên quân đồ tàn bạo đó Làm hại đến anh ấy Bây giờ đã có em ở đây Vậy chị có thể yên tâm nghỉ ngơi Em sẽ thay chị chăm sóc cho anh của em. Lucrezia lòng đầy biết ơn. Khi thấy Sanxia đến, nên nàng quá xúc động và lại khóc. Sanxia dỗ dành nàng. Xê-gia ở đâu? Anh ấy có điều tra được gì giá trị không? Anh ấy đã toán được bọn tấn công chưa? Lucrezia kiệt sức đến độ. Nàng chỉ lắc đầu. Chị phải đi nghỉ đây. Nàng bảo Sanxia. Một chút nữa thôi, rồi chị sẽ quay lại chờ Afonso tỉnh lại. Vì chị muốn mình là người đầu tiên chàng thấy khi mở mắt ra. Sau đó, nàng cùng Gioffre đến dinh Santa Maria in Portico. Nàng chào các con và Adriana rồi nằm kiệt sức trên giường. Nhưng nàng chưa kịp rơi vào một giấc ngủ dài không mỏng mị bỗng có ai đó lai nàng dậy. Đó chính là xê dao của nàng. Biểu cảm của anh ấy khi nghe tin Hay đúng hơn là Không để lộ ra biểu cảm nào Dưới chiếc mặt nạ kia là gì Mấy ngày sau Geoffrey và Sancia Cuối cùng cũng được riêng tư với nhau trong phòng Nàng đã trở về từ mấy ngày nay Nên Geoffrey chờ đợi thời gian được riêng tư với nàng Tuy vậy Chàng ta hiểu nàng Còn đang lo lắng và chăm sóc anh trai Giờ đây khi nàng cởi quần áo để lên giường ngủ. Geoffrey đến bên nàng và vòng đôi cánh tay quanh nàng. Anh thực sự rất nhớ em và anh rất buồn với bi kịch xảy đến cho anh của em. Đứng trầm trùa, Sancia vòng đôi tay quênh cổ Geoffrey và trong một thời khắc dịu dàng hiếm hoi, tựa đầu vào vai tràng. Chính anh của anh mới là người chúng ta cần phải bàn đến. Sancia nói nhẹ nhàng. Geoffrey hơi nhít đầu ra xa một tí để có thể nhìn mặt nàng. Nàng đạp đến ngỡ ngàng và nỗi buồn lo về Afonso khiến nàng trông dịu dàng hơn thường lệ Có điều gì về Seiza làm em lo ngại phải không? Sancia leo lên giường và ra hiệu cho Geoffrey đến gần nàng. Nàng nằm nghiêng trong khi chàng cởi quần áo. Có nhiều chuyện nơi Seiza làm em lo ngại. Nàng nói những chiếc mặt nạ quái đản Mà anh ấy mang. Làm cho anh ấy có vẻ nham hiểm. Chúng được dùng để che giấu những vết sẹo khó coi của bệnh động mùa đó thôi. Sanxia. Yofre biệt bạch cho anh mình. Anh ấy ngại để người khác nhìn thấy. Không phải chỉ thế thôi đâu. Yofre à. Sanxia nói. Hơn nữa, chính là vẻ bí ẩn phủ lên người anh ấy. Kể từ khi anh ấy từ Pháp quay về. Anh ấy đã khác đi nhiều. Em cảm nhận được điều đó. Cho dầu anh ấy bị quyền lực đầu độc hay là bệnh đậu mùa đã ăn vào não cũng như khuôn mặt Em vẫn cảm thấy lo sợ cho số phận của tất cả chúng ta. Ý nguyện của anh ấy là bảo vệ gia đình chúng ta. Làm cho rôm hồng cường là thống nhất sơn hà dưới sự trị vì sáng suốt của Đức Thánh Cha. Giovre nói Giọng Sanxia vang lên mạnh mẽ. Ai cũng biết chuyện em không còn chút tình cảm nào đối với cha anh. Kể từ khi ông ta đuổi em đi, nếu không phải vì chuyện an nguy của anh mình, em sẽ không đặt chân lại thần rôm này đâu. Nếu anh muốn sống cùng em, anh phải quay trở lại Napes, bởi vì em không tin tưởng ông giáo hoàng này đâu. Dô nói, em vẫn còn giận cha anh, và có lý do chính đáng. Nhưng có thể là sự hờn giận của em, theo thời gian, rồi sẽ phôi pha. San biết rõ hơn, Nhưng nàng hiểu rằng, cả nàng lẫn Alfonso đều đang nằm trong tình thế hiểm nghèo, nên lần này nàng cố giữ miệng. Tuy vậy, nàng vẫn thắc mắc chuyện Geoffrey nghĩ gì về cha chàng ta, về những gì chàng ta dám cảm nhận. Giờ đây, chàng đã trèo đến giường và nằm bên cạnh nàng, mà nghe người đối diện nàng. Và lại một lần nữa, giống như trước đây, nàng ý thức về tính hồn nhiên vô tội nơi chàng. Joffre Nàng nói vuốt ra má tràng Em vẫn luôn công nhận rằng khi mới lấy nhau em thấy anh quả là con bé và nghĩ rằng đầu óc anh chậm lụt Nhưng kể từ ngày em bắt đầu hiểu được anh em thấy được điều tốt đẹp nơi linh hồn anh Em biết rằng cách anh yêu thương không giống với người trong gia đình Grazia cũng biết yêu thương chứ Joffre chống chế Joffre suýt buộc miệng nói thêm Anh Xê-gia cũng yêu đấy thôi. Nhưng bỗng nhớ ra anh trai đã giữ kín bí mật của mình đến thế nào. Anh chàng liền ngậm miệng lại. Vâng, đúng là Grecia yêu thương và bất hạnh thay cho chị ấy. Vì trái tim của chị sẽ bị sâu xé làm nhiều mảnh bởi tham vọng không giới hạn của cả cha và anh cả. Anh không thấy thế sao? Sanxia nói. Cha tin vào sứ mệnh của mình đối với giáo hội. Geoffrey giải thích, và César mong ước thành rôm sẽ lại hùng cường như trong thời đại của người trùng tên với anh ấy, Julius César. Anh ấy tin mình có ơn kêu gọi để thánh chiến Sancia cười dịu dàng với Geoffrey. Anh có bao giờ nghĩ ơn kêu gọi của mình là gì chưa? Từng có ai hỏi han đến hay để ý đến điều đó không? Và làm thế nào anh không nổi lòng gánh ghét với người anh đã dần hết tình cảm của cha? Hay là người cha vốn rất hiếm Khi quan tâm đến anh Giovre liếp bàn tay Trên đôi vai mịn màng màu ô lưu của nàng Tiếp xúc với gia thịt nàng Đem lại cho chàng lạc thú thê mê Ngày mới lớn Anh đã mơ ước được trở thành một hồng y Luôn luôn như thế Mùi hương từ trang phục papa Khi cha ôm anh lúc còn bé tí Và anh tựa đầu vào vai ông Làm lòng anh ngập tràn tình yêu dành cho chúa Và ao ước phụng sự người Nhưng trước khi anh đủ khả năng chọn lựa, cha đã sử dụng anh trong kế hoạch ở Napes, trong cuộc hôn nhân với em. Và thế là, anh yêu em với tình yêu mà trước kia anh dành cho chúa Tình yêu hiến dâng toàn tâm toàn ý của Geoffrey càng làm nàng thêm mong muốn, vạch ra cho chàng thấy, chàng đã bị thiệt thòi biết bao nhiêu. Đức Thánh Trà vẫn thường nhẫn tâm để đạt được mục tiêu. Sancia nói, anh có nhận ra tính tàn nhẫn đó không? Mặc dầu nó được khoác cho chiếc áo lý trí. Còn tham vọng của Xê Gia thì gần như điên rồi. Anh chẳng thấy sao. Dô nhắm mắt. Tình yêu của anh ơi. Anh thấy nhiều hơn em biết đấy. Sanxia hôn chẳng đắm đuối và họ làm tình. Chàng đã là một người tình dịu dàng và chu đáo sau những năm tháng sống bên nhau. Nhờ được Sanxia chỉ bảo. Trên hết, Dô chỉ muốn đem lại lạc thú cho vợ. Sau đó, họ nằm bên nhau, và mặc dầu Geoffrey yên lặng, Sanja cảm thấy phải cảnh báo chàng nhằm bảo vệ chính mình. Geoffrey, tình yêu của em. Nếu nhà anh tìm cách sát hại anh của em, hay chẳng may tìm cách ngăn chặn chuyện ấy, đuổi em đi vì những mưu tín lợi ích chính trị. Anh nghĩ chúng ta sẽ còn được yên ổn bao lâu nữa? Anh nghĩ họ sẽ cho phép chúng ta được sống bên nhau trong bao lâu nữa? Geoffrey nói hăm dọa anh sẽ không để đôi ta chia lìa nữa đâu. Đấy không chỉ là một tuyên ngôn tình yêu, mà còn là một lời hứa báo thủ. César đã dành cả buổi sáng dông ngựa khắp các đường phố thành Rome để dò hỏi dân chúng về vụ tấn công Alfonso. Có ai nghe gì về những người lạ trong thành phố hay không? Có ai thấy được chuyện gì giúp ích cho cuộc truy lùng hay không? Khi chẳng thu lượm được gì từ cuộc điều tra, chẳng quay về Vatican. Ở đó, Alexander nhắc nhở chàng đi gặp Hồng Y để bàn luận các kế hoạch cho dịp lễ đại giá. Họ cùng dùng bữa tối trên sân thượng của dinh thự Hồng Y và xây ra đề xuất việc chi tiêu cho những lễ hội đã được lên kế hoạch cũng như việc làm sạch thành phố. Sau đó, họ đi xuống lối đi hẹp dẫn đến một cửa hàng của người buôn tranh tượng chuyên bán đồ cổ. Hồng Y có một bộ sưu tập riêng khá tinh tế, trọn lọc, và nhà buôn này vẫn luôn được đánh giá cao, sở hữu một tác phẩm điêu khắc mới mẻ và tuyệt mỹ mà Hồng Y muốn xem xét. Sau vài phút, họ dừng chân trước một cánh cửa gỗ nặng nề được chạm khắc. Hồng Y gõ cửa. Một ông lão với đôi mắt hiếng, tóc dài xám bạc và một mụ cười dân mãnh mở cửa mời họ vào. Hồng Y giới thiệu hai người với nhau. Giovanni Costa, tôi dẫn đại nhân xe ra bóc ra, thống xoáy quân đội giáo triều, đến xem các bức tượng của ông đây. Giờ Costa vồn vã chào đón hai người, và nhiệt tin dẫn họ tham qua một vòng cửa hàng, rồi ra khoảng sân phía sau, nơi chứa đầy các bức tượng, đã hoàn tất hoặc còn đang dang dở. Xe ra nhìn chung quanh xưởng làm việc bừa bãi lung tung, trên mấy cái bảng và trên khắp mặt đất đầy bụi bọng bừa bộn lộn rộn, nào là tay, chân, những tượng bán thân còn chờ hoàn tất, và những khối đá hoa cương còn chạm khắc dở ra. Nơi góc xa của Quảng Sân, có một vật gì đó được phủ vải. Tò mò, xê ra chỉ tay vào đó. Cái gì ở đằng kia thế? Costa dẫn họ đến pho tượng, với cung cách khoa trương rất kịch. Lão kéo tấm vải xuống, Đây có lẽ là tác phẩm lộng lẫy nhất mà tôi từng được sở hữu. Xây ra bất giác hít một hơi thật sâu, khi vừa trông thấy khối đá hoa cương trắng được chạm trổ cực kỳ tin mỹ. Thần Tiniucubis. Đôi mắt bức tượng khép hờ, đôi môi dài được khắc chạm ngọt ngào, vẻ mặt mơ màng và đầy nỗi khát khao. Thoa tường trong suốt đến độ, tường trưng như được tạo từ ánh sáng. Đôi cánh tinh tế đến độ, tường trưng như tiểu thiên thần kia Có thể tự ý bay đi Vẻ đẹp bức tượng Nét hoàn hảo tuyệt đối Khiến chàng như nín thở Giá bao nhiêu vậy? Xê-gia ướm hỏi Costa làm bộ như không muốn bán Khi bản dân thiên hạ Biết tôi sở hữu bức tượng này Lão ta nhận nha Giá của nó sẽ được đội lên ngất ngưỡng đấy Xê-gia cười xòa và lặp lại Vậy bây giờ Ông ra giá bao nhiêu? Hôm nay với đức ông Thì chỉ 2.000 đũa cát thôi Lão nói Xe ra chưa kịp mở miệng nói Hồng Ysia Đã bắt đầu đi quanh pho tượng nghiên cứu từng ly từng tí Chảm bảo nó Sau đó Ngài quay sang Costa và nói Anh bạn thân mến này Cái này chẳng phải là cổ vật Tôi nhận ra rằng Bức tượng này được tạc mới đây thôi Costa không hề bối rối Thưa Hồng Y, ngay quả thật là có con mắt tinh đời. Tôi nào dám khoe khoang đó là cổ vật đâu. Nhưng nó cũng không phải được làm ra mấy ngày hôm qua, mà đúng là hơn năm rồi. Tác giả là một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng đến từ Florence. Hồng Y lắc đầu. Tôi không hứng thú với mấy tác phẩm đương đại. Đó không phải là thứ tôi sưu tẩm. Nhất là với cái giá cắt cổ như thế. Nào, xây ra, chúng ta đi thôi. Nhưng xê ra vẫn chôn chân tại chỗ, như bị mê hoặc. Thế rồi, không cần tham khảo ý kiến, đôi co gì nữa, chàng nói. Ta không cần quan tâm chuyện giá cả, hay nó được tạo ra từ khi nào, ta phải có nó. Costa dối rít xin lỗi. Số tiền này không phải hoàn toàn thuộc về tôi, bởi tôi còn phải gửi cho nhà nghệ sĩ và người đại diện của anh ta một số tiền. Và chuyện chuyên trở cũng khá tốn kém. Seja mỉm cười. Chuyện mặc cả đang ngã ngũ rồi. Vì ta đã nói ta phải có nó. Ta sẽ trả số tiền ông yêu cầu. 2.000 ngàn không hơn không kém. Chàng nói. Sau đó, ngẫm nghĩ lại, chàng hỏi. Anh chàng đưa gác trẻ tuổi này tên gì thế? Bua Nacroti. Michelangelo, Bua Anh ta có tài đấy chứ, phải không thưa quý vị? thành rôm, xôn xáo đồn thổi. Trước tiên, thiên hạ si sầm rằng, xê ra lại hạ thêm một ngày anh em khác. Nhưng khi chàng công khai bác bỏ tinh đồn đó, một tin đồn khác lại nổi lên thay thế. Giờ đây, dân chúng lại bàn tán rằng, nhà Oxini căm giận việc Lucrezia cai trị Nappi, nên đã trút giận đến đầu chồng nàng, đồng minh của nhà Corona, kẻ thù của họ. Nhưng ở Điện Vatican lại có những mối lo khác. Giáo hoàng thường bị ngất và ngày càng yếu dần. Thế nên, ông phải nằm liệt giường. Lucrezia luôn bên cạnh chồng, ngay những ngày đầu chàng vừa mới bình phục. Nhưng giờ đây, nàng thường giao lại chàng cho Sanxia chăm sóc, còn mềm túc trực bên cha. Ông yếu lắm và được an ủi khi con gái ở gần. Hãy cho con biết sự thật, papa hả? Một ngày nọ nàng hỏi, cha không dính dáng gì đến chuyện tấn công Alfonso, đúng không? Này con gái yêu, Alexander nói, ngồi dậy trên giường. Ta sẽ không động đến người mang lại hạnh phúc cho con. Và đó là lý do tại sao ta cho canh phòng nơi ở của chồng con cẩn mặt đến thế. Lucrezia cảm thấy khuây khỏa khi biết cha không ra lệnh là làm hại chồng mình. Đúng lúc giáo hoàng đang chấn an con gái, Hai chàng Nepes, da ngâm đen, người quen của Sanxia, được dẫn đến Vatican, ngang qua các vệ binh đứng trước phòng của Afonso. Afonso đáp bình phục. Lúc bấy giờ, chàng cảm thấy tương đối khỏe rồi. Mặc dầu chỉ mới khoảng nửa tháng kể từ ngày chàng bị tấn công. Giờ đây, chàng có thể đứng được, mặc dầu chưa đi được. Afonso nồng nhiệt chào đón hai người nọ. Rồi bảo em gái ra ngoài một chốc Để bọn họ có thể nói chuyện đàn ông với nhau Chàng giải thích là mấy tháng nay Ở Napes Chàng chưa gặp hai người bạn thân này Vui mừng thấy anh mình hạnh phúc Sancia rời Vatican Để đi thăm các con của Lucrezia Nàng sẽ đi một lát thôi Có hai anh chàng nọ Alfonso sẽ được an toàn Ngày tháng 8 vàng tưa hôm đó Nóng hơn mọi ngày Hoa ở các khu vườn ở Vatican đang nở rộ. Xe ra dạo bước một mình, thưởng thức phong cảnh thanh bình dưới những tán tuyết tủng, tiếng dì rầm êm ả của những dòng suối và tiếng hót líu lo vui vẻ của chim muông. Ít khi chàng có được cảm giác bình yên như thế. Chàng không thấy khó chịu về trời nóng, mà thực ra chàng thích thời tiết thế này. Một sở tiết di truyền từ dòng máu Tây Ban Nha. Hẳn thế chàng chìm sâu vào trầm tư và đang cân nhắc về những thông tin mới vừa nhận được từ Don Michelotto. Chợt chàng trông thấy một đo hoa lạ màu đỏ thấm, rất đẹp, nằm bên vệ đường. Chàng cúi người xuống, nhìn ngắm nó cho kỹ hơn. Bỗng lúc đó, chàng thoạt nghe tiếng buôn vút của một mũi tên lướt sát đầu chàng, chỉ cách đường tơ kẽ tóc. Mũi tên cắm ngập sâu vào thân cây tuyết tùng gần bên. Theo bản năng, chàng nằm xuống khi mũi tên thứ hai vụt qua. Vừa la lên cầu cứu, chàng vừa lan người qua để xem những mũi tên đến từ đâu. Kia kìa, trên ban công của điện Vatican, em rể Alfonso đang đứng cùng hai vệ binh người Napets. Một gã đang kéo cung ra sau để bám tiếp. Alfonso cũng đang dương cung nhắm thẳng vào xê ra. Mũi tên này rơi xuống đất, chỉ cất chân chàng vài tắc. Xê ra hét lên gọi lính đến. Có kẻ làm phạm, nhìn lên ban công đi. Chàng lập tức rút kiếm ra, tự hỏi làm sao để phân thay thằng em rể, trước khi trúng tên của hắn. Lúc đó, quân lính Vatican chạy về phía chàng, la lớn. Chàng thấy Avonso truồn khỏi ban công và biến mất. Xê ra, đào mũi tên ra khỏi lớp bụi đất bên dưới chân, nhưng không thể rút mũi tên cắm vào cây tuyết tủng. Chàng lập tức mang mũi tên đến giám định viên của Vatican, một người rất giỏi khảo sát kim loại và các chất khác. Người đó khẳng định những gì ra nghi ngờ. Mũi tên được tẩm chất độc chết người và chỉ một vết xước nhẹ cũng đủ tiêu đời. Sau đó, Seja đi đến căn hộ ở Vatican. Ở đó, chàng thấy em gái Lucrezia đang nhẹ nhàng rửa các vết thương cho chồng. Afonso nằm bất động, bộ ngực chân trắng phế của chàng ta, phù bài vết sẹo đỏ dữ dằn từ mũi Sililetto của thích khách. Hai kẻ đồng phạm trên ban công đã lẻ xuống một hành lang nào đó trong Điện Vatican, nhưng các vệ binh của Caesar đang gấp rút đuổi theo. Caesar không nói gì về em gái. Afonso ngước lên nhìn chàng vẻ bất an, không biết Caesar có nhận ra chàng ta trong cuộc tấn công ngoài vườn hay không. Xe ra chỉ cười bí hiểm, rồi cúi người xuống sát vào Afonso như để an ủi, và thì thầm vào tai chẳng ta. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Rồi chàng đứng thẳng lên, nhìn trưng trưng vào cha hoàng tử đang lặng người, và hôn em gái trước khi rời đi. Nhiều giờ sau, cũng chính tại căn phòng đó của điện Vatican, nơi Afonso đang dưỡng thương, Lucrezia và Sancia đang lên kế hoạch đến riêng thự của nàng ở Nephi. Ở đó, họ sẽ cùng nhau chăm sóc chơi đùa với đám trẻ trong khi chờ Afonso bình phục và bù đắp cho khoảng thời gian Sancia bị đuổi về Napes. Lucrezia ngày càng ngưỡng mộ sâu sắc tinh thần đấu chân của Sancia. Cả hai càng quý nhau hơn. Afonso đã thiếp ngủ trong lúc hai người phụ nữ ngồi bên giường tràng thì thầm nói chuyện với nhau. Nhưng bất thình lình tím gõ cửa mạnh làm chàng giật mình tỉnh giấc Lucrezia mở cửa nàng ngạc nhiên khi thấy đó là Don Michelotto Em Miguel anh làm gì ở đây nàng nói tươi cười tôi đến để gặp trong tiểu thư và bàn về một vài chuyện của Vatican anh ta nói lòng bỗng nhớ về quãng thời gian anh ta đã cõng Lucrezia trên vai khi nàng còn bé tí Anh ta cúi người và hỏi. Xin phép tiểu thư một lúc nhé. Giáo hoàng cho gọi tiểu thư đấy. Xin tiểu thư cho tôi và hoàng tử được nói chuyện riêng với nhau. Lucrezia chỉ do dự một thoáng trước khi đồng ý. Dĩ nhiên, em sẽ đến chỗ papa. Và Sancia sẽ ở lại đây. Vì tối nay, Aponso còn yếu lắm. Khuôn mặt Michelito vẫn tươi cười. Anh ta nghiêng người về phía Sancia và nói như xin lỗi. Cuộc nói chuyện này rất riêng tư, mong cô thông cảm. Avoncio không nói lời nào. Trang làm bộ ngủ, hy vọng Michelotto sẽ đi xa. Vì chàng không muốn phải cố giải thích những gì mình đã làm trên ban công vào buổi chiều hôm ấy. Lucrezia và Sancia rời phòng, đến giãi phòng riêng của giáo hoàng. Chưa kịp đến cuối hành lang, họ đã nghe thấy tiếng kêu khẩn cấp của đôn Michelotto. Họ chạy nhanh về phòng. Thấy Afonso nằm trên giường như đang ngủ. Nhưng giờ đây, da chàng chuyển sang tái xanh, thanh sát cứng đờ và đã chết. Có lẽ hoàng tử bị suất huyết nội. Michalito giải thích nhẹ nhàng. Vì bỗng dưng, hoàng tử ngưng thở. Anh ta chẳng nói gì về đôi bàn tay như gọng kìm đã xít cổ Afonso. Lucrezia ôm sát chồng, hoa khóc điên loạn. Còn Sancia, bắt đầu la hét yên ngọn, dẫn đến Michelotto, liên tục đấm thịnh thịt vào ngực anh ta. Khi xe ra đi vào phòng, Sanxia lập tức nhào đến, cào cấu vào la hét càng dữ dội hơn. Đồ con hoang, đồ con của quỳ dữ. Nàng bắt đầu giật tóc, giật phang từng túng khỏi đầu mình. Những lọn tóc đen dài, nằm thân đóng trên sàn nhà. Dô phê đến bên nàng, Chịu chặn những cú đấm của nàng Cho đến khi nàng không còn la hét nổi nữa Lúc đó Chàng ôm nàng Tìm cách vỗ về cho đến khi nàng thôi dung chạy Cuối cùng Chàng đưa nàng về phòng riêng của họ Chỉ sau khi Seja ra hiệu Cho Micheloto lui Thì Lucrezia mới ngước đầu lên khỏi ngực Của người chồng đã mất Và quay sang Seja Lệ chảy dài trên má Nàng nói Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chuyện này đâu, anh trai ạ. Vì anh đã làm trái tim tôi tổn thương đến nỗi. Giờ đây, nó không còn yêu ai được nữa. Con tim tôi không bao giờ là của anh. Nó cũng không còn là của tôi nữa. Và ngay cả con cái chúng ta, cũng sẽ đau đớn vì chuyện này. Chàng cố vươn ra, để chạm vào nàng, để giải thích rằng, Afonso âm mưu hạ chàng trước. Nhưng chàng không thể thốt nên lời, trước khuôn mặt đau khổ cực độ của nàng. Sau đó, Lucrezia chạy từ phòng nàng đến giải phòng của cha. Tình cảm của con dành cho cha sẽ không bao giờ như trước đây nữa. Nàng đe dọa, cha đã gây cho con đau khổ nhiều hơn cha nghĩ đấy. Nếu cha đã ra lệnh cho kẻ nào thực hiện tội ác này, vậy thì lẽ ra cha phải vị tình con chứ? Nếu đó là do bàn tay của anh con, lẽ ra cha phải ngăn chặn lại chứ? Con sẽ không bao giờ yêu thương các người được nữa. Vì các người đã phá vỡ niềm tin của con rồi. Giáo hoàng Alexander ngẩng lên nhìn nàng. Vẻ mặt ông ngạc nhiên cực độ. Grecia, con đang nói gì thế? Chuyện gì đã xảy đến với con? Đôi mắt sáng xanh của nàng mờ đi vì thống khổ. Hai người đã xé tim con khỏi lòng ngực. Cắt đứt sợi dây liêng khiêng kết nối với thiên đàng rồi. Alexander đứng lên và chậm rãi bước về phía con gái. Nhưng ông tự kiềm chế, không vòng đôi cắn tay ôm quên cô. Vì ông chắc rằng, cô sẽ tránh nhé. Con yêu, ta không bao giờ có ý hại chồng con. Thế nhưng, hắn lại tìm cách giết anh của con. Chính ta, đã ra lệnh bảo vệ cho chồng con mà. Ông nói, rồi cúi đầu tiếp lời. Nhưng ta không thể ngăn anh con tự bảo vệ mình. Lucrezia, Thấy nỗi khổ tâm trên khuôn mặt cha Và nàng khuy gối xuống chân ông Papa Ngươi phải giúp con hiểu Tại sao cái ác lại có quyền có mặt trên đời này Chúa nào Mà lại để một tình yêu như thế biến mất chứ Quả là chuyện điên rồi Chồng con tìm cách giết anh con Rồi anh con giết chồng con Linh hồn của họ Sẽ rơi vào hỏa ngục Họ sẽ bị đoạn đài mãi mãi Con sẽ không thể gặp lại hai người ấy nữa Với tấn kịch bi đát này, con đã mất họ đời đời. Alexander đặt một bàn tay lên đầu con gái và cố gắng ngăn đôi dòng lệ nóng. Này, này, Chúa đầy tự tâm, người sẽ tha thứ cho cả hai. Nếu không thế, thì đâu còn lý do cho người tồn tại. Và một ngày nào đó, khi tấn kịch nhân gian đến hồi chung cuộc chúng ta sẽ lại xung vẻ bên nhau, con à. Con không thể đợi một hạnh phúc vĩnh hẳn. Lucrezia kêu khóc và sau đó nàng đứng lên chạy ra khỏi phòng Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa Mọi người đều biết Seja phải chịu trách nhiệm trong vụ mưu sát này Tuy nhiên, lời đồn về việc Seja bị tấn công tại khu vườn cũng lan truyền Thế nên hầu hết dân chúng ở thành Rome đều nghĩ hành động của Seja là tự vệ bình thường Chỉ trong thời gian ngắn hai Hitenabes bị bắt thú tội và bị treo cổ nơi quảng trường. Nhưng sau cú sốc ban đầu qua đi, Lucrezia lại nổi giận. Nàng xông vào phòng Xê hét lên rằng, hết giết em trai, bây giờ giết luôn em rẻ. Alexander cố gắng chấn tĩnh Xê vì ông nào muốn hai đứa con ưu ái của mình bất hòa với nhau. Xê sừng sửng sốt và thất vọng vì bị em gái ghét tội giết em trai Duan. Chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc biện hộ cho mình với nàng Vì chàng không bao giờ Nghĩ nàng lại nghi ngờ chàng làm chuyện đó Vài tuần sau Alexander và César Không chịu nổi Cảnh Lucrezia suốt ngày sướt mướt Hay đứng nhìn nàng đau khổ Và thế là họ bắt đầu tránh mặt nàng Và cuối cùng Lờ nàng đi Giáo hoàng cố thuyết phục Lucrezia Và các con trở về diên thử Santa Maria in Portico Nhưng Lucrezia nhấn mạnh Nàng chỉ về Nepi khi được đem theo các con Cùng với Sanxia Nàng nói với cha mình rằng sẵn lòng cho Geoffrey đi theo Nhưng người anh kia thì không Trước khi đi Nàng nhắn với giáo hoàng rằng Nàng không bao giờ muốn nói chuyện với Seja nữa Seja cố giản lòng Ngăn mình đi thay Lucrezia Để giải thích mọi chuyện Tuy nhiên Trang biết làm thế cũng chẳng giải quyết được gì Và thế là chàng giải khoe với những chiến lược cho cuộc chiến Trang biết mình phải làm gì trước tiên Đó là đến Venice Nhằm giảm bớt sự can thiệp của thành bang này Lên Rimini, Faenza và Pesaro Là những vùng lãnh thổ Vốn nằm dưới sự bảo hộ của Venice Sau nhiều ngày vượt biển Cuối cùng xây ra đến Venice Thành phố lung lên sắc màu này Được xây dựng trên những chiếc cọc nổi lên Từ là nước sẫm màu mênh mông Như những con dòng nào đấy trong thần thoại Chàng thấy quảng trường thấn mát trước mặt mình, rồi kế bên là dinh thống lãnh. Từ bến cảng, chàng được đưa tới một dinh thự hoành tráng theo kiểu Hồi giáo, ngay trên kênh lớn, nơi nhiều nhà quý tộc Vân y tiếp đại chàng. Xê-gia ổn định, chỗ nghỉ và nhanh chóng yêu cầu một cuộc hội kiến với các thành viên của Đại hội đồng. Trong cuộc hội kiến ấy, xê-gia giải trình vị thế của giáo hoạc và đề xuất một thỏa ước quân của giáo triều sẽ bảo vệ Venice khỏi bọn Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp xảy ra xâm lăng. Và đáp lại, Venice sẽ xóa bỏ sự bảo hộ đối với Rimini, Faenza và Pesaro. Trong một buổi lễ đầy màu sắc rực rỡ, đại hội đồng thông qua nghị quyết vật tràng lên xe ra tấm áo khoác đỏ thắm của một công dân dân dự Bây giờ, chàng là nhà quý tộc xứ Venice. Hai năm sống cùng Afonso là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Lucrezia. Những hứa hẹn của cha khi nàng còn thơ bé, dường như đã đến lúc trở thành hiện thực. Nhưng giờ đây, cái chết của Afonso khiến nàng đau khổ. Ký ức về nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng hay tính cách đáng yêu của chồng cũng không thể khỏa lấp nỗi thống khổ trong lòng nàng. Nỗi thống khổ ấy làm mờ đi những khoảnh khắc vui vẻ của đôi vợ chồng trón cả cái cảm giác mất đi trinh tiết khi lần đầu ân ái với xê gia. Bởi lúc đó, nàng đặt niềm tin vào cha, tin vào tình yêu của anh trai cho nàng, và vào quyền lực của Đức Thánh Cha có thể kết và giải mọi tội lỗi. Nhưng kể từ cái chết của Afonso, với nàng tất cả những điều đó đều tan biến. Giờ đây, nàng cảm thấy mình bị cha cũng như bị Đức Chúa Trời bỏ rơi. Nàng đến Nepi với Sanxia, Yofre, hai đứa con Giovanni và Rodigo cùng 50 người trong số những vị quan đáng tin cậy nhất của mình. Nơi đó đúng một năm trước, nàng và Alfonso cùng nhau ái ân, lựa chọn đồ nội thất và những màn tre tưởng xinh xắn để trang trí cho lâu đài của họ. Thùng dung tản bộ dưới bóng những cây sồi cao và những lùm cây nhỏ rung rinh trong gió đồng nội. Nepi Thật ra là một thị trấn nhỏ, chỉ có một quảng trường trung tâm khiêm tốn, những tòa nhà kiểu Gothic nối dài trên phố, và một vài lâu đài nơi các nhà quý tộc sinh sống. Có một nhà thờ xinh xắn được xây lại từ một đền thờ thần Jupiter. Nàng và Alfonso đã cùng nhau tản bộ qua các đường phố này, tay trong tay, và cười thỏa thích với vẻ đẹp có phần kỳ lạ của thị trấn Bình Yên này. Nhưng giờ đây, Với Lucrezia, Népi dường như nhuộm mối sầu man mát. Du tư cửa sổ lâu đài, ngóng ra ngọn núi lửa, Brasiano, hay trong sang dãy sabin xanh biếc, nàng đợi bật khóc. Và nhìn đâu, nàng cũng đề thoáng thấy hình bóng của Afonso, người chồng thân yêu của mình. Vào một ngày nắng vàng tươi, Lucrezia và Sancia cùng dẫn mấy đứa trẻ đi dạo vùng đồng nội. Lucrezia có vẻ thư thái hơn trước đây Nhưng bỗng dưng Tiếng ba ba của bảy cừu Và âm điệu than van từ tiếng sáng mục đồng Đưa hồn nàng trở lại Cơn sầu man mát Nhiều đêm Nàng mới thấy ác mộng Trong những cơn mơ Nàng quay người Và thấy người trong khả ái Nằm ngay cạnh mình Nhưng khi vươn tay ra Nàng chỉ thấy tấm chăn trống trơn lạnh lẽo Chỉ mình nàng trên giường Thể xác và linh hồn nàng đau đớn vì chàng. Nàng chẳng thiết ăn uống và không còn ham mê thú vui nào. Mỗi buổi sáng nàng thức dậy còn mệt mỏi hơn là đêm hôm trước. Nàng gượng cười vài lần chỉ vì mấy đứa con. Việc duy nhất nàng làm trong tháng đầu tiên trở về Nephi là ra lạnh may một ít quần áo cho hai cậu con trai. Nhưng ngay cả chơi đùa với chúng dường như cũng làm cho nàng kiệt sức. Cuối cùng Sanxia quyết định giúp chị dâu mình bình phục. Nàng tạm gác qua một bên nỗi đau riêng để săn sóc Lucrezia và mấy đứa bé. Geoffrey cũng giúp đỡ rất nhiều. Trang an ủi Lucrezia bất kỳ khi nào nàng khóc. Dành nhiều thời gian chơi đùa với bọn trẻ ở lâu đài và trên các cánh đồng. Hằng đêm kể chuyện và hát ru để dỗ chúng ngủ. Trong thời gian này, Lucrezia bắt đầu khám phá những cảm nhận của mình về cha Về anh mình và về thượng đế. Xê ra đã ở Vân hơn một tuần. Và chàng đã sẵn sàng quay về Rome để tiếp tục cuộc chiến của mình. Thế là buổi tối trước khi lên đường. Xê ra dùng bữa tối với nhiều bạn cũ ở Đại học Pisa. Thưởng thức rượu ngon, cùng say xưa gợi lại những kỷ niệm ngày xa xưa và chuyện trò vui vẻ. Ban ngày, Vân hiện ra tươi vui và lung linh bao nhiêu. Với bao nhiêu người qua lại đông vui, với những lâu đài đầy màu sắc và những mái nhà rát vàng, những đại giáo đường và những cầu vòm xinh xắn, thì ban đêm, trong thành phố này càng huy hiểm bấy nhiêu. Hơi nước từ các con canh phủ lên thành phố một màn sương mù dài, làm người ta không còn thấy rõ đường đi. Giữa các tòa nhà và canh rạch, những lối đi mọc ra như chân nhẹ, chấu trụ ảnh lý tưởng cho bọn trộm cắp trên các đường phố, và những thành phần bất hảo khác vốn không muốn cho thiên hạ thấy mặt ban ngày. Trong lúc xê ra, đi dọc theo con ngõ nhỏ dẫn về dinh thự của chàng, bóng rừng chẳng buộc phải chú ý tới một tia sáng dọi ngang con canh. Chàng nhìn quanh vì có ai đó mở cửa. Nhưng xê ra còn chưa kịp xác định phương hướng. Bóng ba người mặc quần áo xám kiểu nông dân chạy đổ sâu vào chàng. Qua màn xương mù, chàng thấy ánh dao trong tay chúng. Chàng nhanh chóng xoay người và thấy một tên khác đang lao đến từ hướng đối diện. Một con dao khác lé lên trong bóng đêm. Xê ra đã bị dính bẫy, không còn nơi nào khác để đi. Cả lối vào lẫn lối ra của ngò hẹp đều bị phong tỏa bởi những kẻ đã chờ sẵn để tấn công trả Theo bản năng, chàng phóng xuống ngay xuống nước bùn thối hoắc của con canh. Ngập ngộ rác và nước thải của cả thành phố. Chàng ngục lặn dưới nước, cố nín thở bơi liền một mạch cho đến khi không chịu nổi nữa. Lòng ngực như muốn nổ tung. Cuối cùng, chàng ngói lên ở bờ bên kia. Từ chỗ đó, chàng có thể thấy hai tên nữa đang chạy qua một chiếc cầu vòm hẹp. Băng từ đầu bên này của con canh đến chỗ chàng. Chúng tay cầm đuốc, tay lăm lăm giao găng. Xe ra hít một hơi thật sâu, rồi lại lặn xuống. Chàng bơi dưới cầu, nơi hai chiếc thuyền gondola dài đang nao. Ngục đầu xuống thấp giữa hai chiếc thuyền. Chàng chỉ còn biết cầu nguyện, đừng minh đừng bị phát hiện. Bọn người kia lùng toàn bộ các con canh, ngõ hẻm, hòng kiếm cho ra trả. Chúng lùng sụp mọi ngóc ngách, với những ngọn đuốc bập bùng. Nhưng mỗi lần chúng đến gần, xe ra lại lặn xuống nước, và cố nín thở. Cho đến khi hết chịu nổi thì trời lên. Hồi lâu không phát hiện được gì. Chúng đàn tụ tập trên cầu, ngay trên đầu trạng. Chẳng nghe một đứa trong bọn cầu nhau. Cái thằng la má ấy, sao mà nó trui đi đâu mất tiêu nhỉ? Có lẽ thằng con hoang ấy chết chìm mẹ rồi. Hắn chết chìm mẹ cho rồi, còn hơn là bơi trong thứ nước cứt đá thối hoắc đó. Một thằng nói, thế cũng mất toi một đêm. Một giọng nói vọng đến đầy uy quyền. Nero trả công cho chúng ta để cắt cổ hắn. Chứ đâu phải chạy lòng vòng đuổi theo con vịt rời cho mãi đến sáng. Chàng nghe tiếng bước chân của bọn kia khi chúng đi qua cầu bên trên đầu chàng. Từng đứa một, cho đến khi chàng không nghe gì nữa. Lo rằng chúng có thể để lại một tên nào đó theo dõi từ một cửa sổ hay một ban công nào đấy. Xe ra bơi thật kẽ dọc theo bờ canh tối đen dẫn vào canh lớn Và cuối cùng đến bến thuyền của dinh thự tràng. Người lính các đêm, do thống lãnh sai phái, ngạc nhiên thấy người khách dân dự cách mình lên khỏi mặt nước, dùng mình và bốc mùi hôi thối. Trong phòng riêng, sau khi tắm nước nóng, xe ra khoác lên bộ cánh mới và uống một vại nước sơ ri nóng. Chàng ngồi một lúc lâu, chìm sâu vào suy tưởng. Sau đó, chàng ra lệnh cho thuộc hạ rằng, chàng sẽ rời đi vào lúc giảng đông. Khi họ đến vùng đất khô ở Veneto, chàng sẽ lên xe ngựa. Xe ra không ngủ được tối hôm đó. Khi mặt trời lên cao khỏi đầm nước, chàng trèo vào một chiếc thuyền gondola lớn. Có ba người của thống lãnh vũ trang bằng gươm và cung nỏ theo hộ vệ. Khi họ sắp sửa khởi hành, thì một anh chàng lực lưỡng mặc đồng phục màu sống chảy ra, bước vào biến tàu. Thưa ngài, anh ta nói gần như đứt thôi. Tôi cần tự giới thiệu trước khi ngài ra đi. Tôi là chỉ huy cảnh sát coi sốc trật tự trị an ở quận này của thành phố. Trước khi ngài khởi hành, tôi muốn tạ lỗi về sự cố tối qua. Vênis đầy những con trộm cướp. Chúng chấn lột bất kỳ người lạ nào xui xẻo bị chúng trộp phải vào ban đêm. Anh phải đặt lính gác ở những chỗ chúng hay lưu tới chứ. Xê ra mỉa mai sâu cay. Viên chỉ huy nói Thật là một ơn hệ to lớn cho chúng tôi Nếu ngài hoãn cuộc hành trình Và đi cùng tôi đến hiện trường vụ tấn công Đoàn tùy tùng của ngài Có thể đợi nơi đây Chúng ta có thể khám xét vài căn nhà gần đó Biết đâu Ngài có thể nhận dạng Những đứa đã cả gan tấn công ngài Xây ra phân vân Chàng muốn lên đường, Nhưng cũng muốn biết kẻ nào Đã lên kế hoạch tấn công mình Tuy nhiên Điều tra cuộc tấn công có thể mất nhiều giờ, mà chàng lại còn quá nhiều việc phải làm. Họ báo tin sau cho chàng cũng được. Lúc này, chàng phải quay về rông. Thưa ngài chỉ huy, xe ra nói, trong những tình huống bình thường, tôi sẽ vui lòng giúp anh. Nhưng hiện giờ, xe của tôi đang chờ. Tôi hy vọng sẽ đến Ferrari lúc trời vừa sập tối. Vì đường ngoài ô cũng nguy hiểm, ngang ngửa với những con ngõ ở đây vậy. Vậy nên, Xin anh bạn thứ lỗi nhé. Anh chàng cảnh sát lực lưỡng tươi cười và gõ vào mũ mình. Tôi Nong sẽ sớm quay lại với chứ. Tôi hy vọng thế. Xê ra nói tươi cười. À, thế thì có lẽ lúc đó ngài sẽ giúp được chúng tôi. Nga có thể liên hệ với tôi ở sở chỉ huy cảnh sát gần Riato. Tên tôi là Bernardino Neroji. Nhưng mọi người gọi tôi là Nero. Seja thoáng giật mình, nhưng vẫn thẳng nhiên, mặt không hề đổi sắc. Nero, trên hành trình dài từ Venice quay về Rome, xe Seja nhận định xem mai có thể thuê tay chỉ huy cảnh sát này để hình thích mình ở Venice. Nhưng chẳng đi tới đâu, bởi có quá nhiều khả năng. Nếu như chàng đã bị ám sát, chàng cố kích cười thầm, sẽ có rất nhiều nghi phạm mà sẽ không bao giờ phá án được. Thế nhưng, chàng vẫn tự hỏi Phải chăng là một trong những thân bằng Thuộc nhà Aragon của Alfonso Tìm cách trả thù cho cái chết của anh ta Hay Giovanni Foggia Vẫn còn tức giận Và cảm thấy bị sỉ nhục Vì buộc phải ly dị Lucrezia Và bị gán cho cái tội liệt dương Hai kẻ nào đó Thuộc nhà Ria Riu Nổi điên lên vì Caterina Foggia bị bắt Hay Giuliano della Roderick Kẻ vẫn căm ghét nhà Borgia cho dẫu ông ta cố làm ra vẻ con người văn minh, đức hạnh. Cũng rất có thể là một trong những giám mục đại diện ở Faenza, Umbino hay một vài thành phố khác muốn chặn đứng cuộc chiến và ngăn ngừa mọi cuộc tấn công mà chàng lên kế hoạch. hai bất kỳ kẻ nào trong số hàng trăm người vẫn nuôi lòng căm hận cho chàng. Khi chiếc xe ngựa đến cổng thành John, chàng chỉ chắc được một điều, chàng phải luôn trong trường phía sau lưng. Vì chắc chắn là giờ đây, có người muốn chàng toi đời. Nếu những lần ăn ái với Caesar đưa Lucrezia lên thiên đảng, thì cái chết của Afonso khiến nàng mất đi thiên ân. Vì giờ đây, nàng buộc phải nhìn vào bản chất cuộc đời mình và cả gia đình mình. Nàng cảm thấy như bị cha, đức thánh cha và cha trên trời bỏ rơi vậy. Khi nàng mất đi sự hồn nhiên, chính là lúc đau khổ nhất. Bởi nàng đã sống và đã yêu trong những cảnh giới hoang đường, huyễn hoặc. Nhưng giờ đã đến hồi kết thúc. Và tha nôi, nàng buồn khổ biết bao. Nàng từng cố nhớ xem mọi chuyện đã bắt đầu ra sao. Không có điểm bắt đầu. Khi còn bé, tại phòng khách riêng của gia đình, nàng được ngồi trong lòng cha, thỏa thích nhau kể chuyện thần thoại. Nào là các vị thần, Titan trên đỉnh Olympus. Ông chẳng phải là Zeus, vị thần Olympus vĩ đại nhất trong các thần đấy sao? Bởi giọng ông là sống, lệ ông là những giọt mưa. Nụ cười ông là ánh mặt trời rạng rỡ trên khuôn mặt nàng. Và nàng chẳng phải là nữ thần Athen, nữ thần sinh ra từ chính đầu ông đấy sao? Hay chính nàng là Venus nữ thần kinh ái? Cha nàng kể chuyện về sáng thế, đôi tay vung vậy lời lẽ hùng hồn. Và thế là nàng, vừa là Eva xinh đẹp, bị cám dỗ bởi con rắn, lại vừa là thấn mẫu trinh khiếp, người sinh ra từ mọi sự tốt lành. Trong vòng tay của cha, nàng thấy được che chở khỏi mọi tai họa Trong vòng tay của Đức Thánh Cha, nàng cảm thấy được bảo vệ khỏi mọi sự giữ. Và như thế, nàng chẳng bao giờ sợ cái chết, bởi nàng chắc chắn nàng sẽ an toàn trong vòng tay của cha trên trời. Bởi tất cả những người cha ấy Chẳng phải là một hay sao? Chỉ bây giờ Khi khoác lên tấm mạng màu đen của quá phụ Bức màn tối của ảo tường Mới được vén lên khỏi đôi mắt nạ Khi quý xuống Hôn vào đôi môi lạnh ngắt Cứng đờ của người chồng đã chết Nàng cảm thấy tất cả sự trống rỗng của kiếp người Vẫn nhận ra rằng Đời là vực nước mắt Và một ngày kia Cái chết xe đến Với cha nàng với xe ra, với nàng. Trước đây, trong trái tim nàng, họ là bất tử. Thế nên, lúc này nàng khóc than cho tất cả. Ban đêm, nàng không chợp mắt nổi, còn ban ngày, nàng lên quanh trong phòng suốt hàng giờ liền, không thể nghỉ ngơi, hãy tìm được giây phút an bình nào. Bóng đen của sợ hãi và nghi hoặc ám mạnh nàng. Cuối cùng, nàng cũng đánh mất cả chút niềm tin còn sót lại. Nàng hoài nghi tất cả những gì nàng đã tin. Nàng chơi vơi không biết dựa vào đâu. Chuyện gì đang xảy ra cho chị thế này? Nàng hỏi Sanxia. Vì suốt mấy ngày nay, nàng rơi vào kinh hoàng và tuyệt vọng. Lúc đó, nàng ngồi lì trên giường và đau khổ vì nhớ Alfonso và càng trở nên lo sợ hơn cho thân phận mình. Sanxia ngồi cạnh và so chán cho chị dâu. Nàng hôn đôi má Lucrezia Chị đang nhận ra rằng Chị chỉ là con tốt trong ván cờ quyền lực của giáo hòa Cô em dâu giải thích Với xê ra Chị không quan trọng bằng các cuộc chinh phục lãnh thổ Củng cố gia tộc Boccia Và đó là một sự thật rất khó chịu được Nhưng papa không giống như thế Lucrezia cố phản đối Cha vẫn luôn quan tâm đến hạnh phúc của chị Luôn luôn ư Sanxia nói với vẻ châm biếm Em không thể thấy mặt tốt đẹp đó nơi ông ta Nhưng chị phải hồi phục Phải luôn mạnh mẽ Vì con chị đang cần chị mà Cha em có tử tế không? Lucrezia hỏi Sanxia Ông ta có xem trọng em không? Sanxia lắc đầu Hiện giờ thì ông không tử tế Cũng không đọc ác với em Vì sau khi quân pháp xâm lăng Ông ngã bệnh, phát điên. Vài người nói thế. Nhưng em thấy ông còn hiền hơn trước đây. Ở Napes, ông bị giữ trong một ngọn tháp. Mỗi người trong nhà thay phiên nhau chăm sóc cho ông. Bất kỳ khi nào hoảng sợ, ông lại la lên. ta nghe thấy bọn Pháp. Cây và đá đều gọi tên bọn Pháp. Tuy nhiên, dù ông có điên đến cỡ nào, em e rằng ông vẫn còn tử tế hơn cha chị. Và lại, Ngay cả khi ông khỏe mạnh, em cũng không thuộc về thế giới của ông. Và ông cũng không thuộc về thế giới của em. Ông chỉ là cha em. Và do đó, tình yêu của em cho ông không hề lớn đến mức khiến em một ngày kia phải suy sụp. Lucrezia càng khóc mùi. Vì đúng là trong lập luận của Sanxia hàm chứa sự thật mà nàng không thể nào phủ nhận được nữa. Lucrezia lại cuộn mình trong chân. Cố gắng hiểu làm thế nào Cha đã đổi thay. Cha nàng nói về một chúa trời đầy từ tâm và vui tĩnh. Nhưng Đức Thánh Cha lại là thuộc hạ của một vị chúa thể trừng phạt và thường tỏ ra tàn bạo. Tìm nàng đập dồn khi nàng liều lĩnh nghĩ. Làm thế nào mà những tội lỗi kinh khủng kia lại là vì điều thiện, vì chúa trời kia chứ? Đó cũng là lúc nàng bắt đầu nghi ngờ sự khôn ngoan của cha mình. Phải chăng tất cả những điều nàng đã được dạy bảo đều tốt và đúng? Cha nàng có đúng là người đại diện của Chúa Giêsu trên trần gian này? Và sự phán xét của Đức Thánh Cha có phải cũng là sự phán xét của Chúa? Nàng tinh chắc là Chúa từ ái mà nàng ôm ấp trong tin mình khác xa với vị Chúa tể trừng phạt vốn đang thì thầm vào đôi tao cha nàng. Chưa đầy một tháng sau cái chết của Aphunso Giáo hoàng Alexander bắt đầu tìm kiếm một tấm chồng khác cho Lucrezia. Mặc dù có vẻ nhẫn tâm, nhưng ông đã quyết định lên kế hoạch cho tương lai nàng. Bởi trong trường hợp ông băng hả, ông không muốn nàng trở thành một quá phụ bơ vơ, buộc phải ăn bằng chén sành thay vì chén bạc. Alexander cho gọi đua T vào phòng riêng để bàn bạc bà các khả năng. Anh nghĩ sao về Louis Deligne? Alexander ướm hỏi. Anh ta dẫu sao cũng là người anh em họ của vua nước Pháp. Duyết tê nói đơn giản. Tôi không nghĩ Lucrezia thấy anh chàng này chấp nhận được. Giáo hoàng gửi thư cho Lucrezia ở Nepi Văn nhận một hồi âm ngắn gọn. Con sẽ không sống ở Pháp. Tiếp đến, Alexander gợi ý Francisco Oxini, công tước xứ Gravina. Lucrezia hồi âm rằng Con không muốn lấy chồng nữa Khi giáo hoàng gửi một bức tư khác Yêu cầu nàng cho biết lý do Nàng trả lời đơn giản Tất cả những người chồng của con đều bất hạnh Và con không muốn thêm một người khác Đè nặng lên liêng tâm mình Giáo hoàng lại cho gọi đứa T Con bé thật là quá quắt Ông nói Nó thật ưa ngại, khó chịu Ta đâu có sống mãi trên đời Và nếu ta chết đi Chỉ còn xê ra để chăm lo cho nó Đưa kề nói Tiểu thư có vẻ đang sống yên lành Với Geoffrey và Sancia nữa Có lẽ tiểu thư cần nhiều thời gian hơn Để vượt qua nỗi đau buồn Sau này Hãy gọi tiểu thư về Rome Lựa dịp bảo tiểu thư xem xét Những gì ngài gợi ý Còn hiện nay chồng cũ mất chưa lâu Mà nói đến chồng mới E là quá sớm Nephi lại kết xa Rome nữa Gần nỗi tuần trôi qua chậm chạp, Lucrezia cố gắng vượt qua nỗi đau buồn và tìm một lý do để tiếp tục sống. Cuối cùng, một đêm kia, trong khi nàng đang nằm trên giường đọc sách dưới ánh đèn cày, cậu em Geoffrey bước vào ngồi kế bên giường này. Mái tóc vàng rơm của Geoffrey được giấu dưới chiếc mũ nhung xanh, đôi mắt nó đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Lucrezia biết cậu em đã sinh về nghỉ sớm. Nên nàng thấy hơi khác thường khi thấy cậu ăn vẫn tin tương, như sắp đi ra ngoài. Nhưng nàng chưa kịp hỏi Han, cậu đã bắt đầu nói, lời lẽ cứ thế tuyên ra, không dừng được. Em đã làm những chuyện rất xấu hổ. Cậu nói với chị, em đã tự phán xét mình vì những chuyện đó, không vị chúa nào phán xét em như thế. Và em đã làm những chuyện mà cha sẽ phán xét em. Nhưng em chưa từng. Dám phán xét ông như thế cả. Lucrezia ngồi thẳng trên giường. Đôi mắt nàng sưng lên vì khóc nhiều. Em trai của chị, em mới làm những chuyện gì khiến cha có thể phê phán? Bởi vì, trong số bốn chị em mình, em là đứa ít bị chú ý nhất và là đứa dễ thương nhất. Geoffrey nhìn nàng và nàng là chứng nhân cho cuộc đấu tranh nội tâm nơi cậu. Cậu ta đã chờ đợi quá lâu để thú tội. Và Lucrecia là người cậu tin tưởng nhất Lương tâm em Không thể chịu nổi Việc mang trên mình tội lỗi này Chàng nói Vì em đã giữ nó quá lâu rồi Lucrezia vuông người nắm lấy bàn tay em Vì trong đôi mắt cậu Nàng nhìn thấy bao nhiêu là bối rối Và tội lỗi Khiến nàng thấy nỗi đau của mình Dường như còn kém sang Chuyện gì làm em dối trí đến thế Nàng hỏi Chị sẽ khinh bị em vì sự thật này. Nếu em nói ra điều này với bất kỳ ai ngoài chị, em sẽ tiêu đời. Tuy nhiên, nếu không chút bầu tâm sự, em e rằng mình sẽ phát điên hay mất đi linh hồn. Và đối với em, điều đó còn kinh khủng hơn nhiều. Lucrezia bối rối. Tội lỗi nào ghê gớm đến nỗi khiến cho em phải rung rảnh. Nàng nói. Em có thể đặt niềm tin vào chị. Chị thề. Sẽ không để em gặp nguy hiểm. Chị sẽ không bao giờ hé nửa lời về bí mật của em. Geoffrey nhìn vào chị mình, lắp bắp nói. Không phải ra giết anh Juan đâu. Lucrezia vội đưa tay lên môi cậu. Đừng nói nữa, em trai. Đừng nói những lời chị có thể nghe lòng. Vì chị biết em từ khi em còn là đứa bé mà chị bồng bế. Nhưng chị rất muốn hỏi, động cơ gì mẫn hiệt đến độ. Thôi thúc một hành vi như thế. Dô ngả đầu lên ngực chị. Để cho chị ôm mình dịu dàng. Trong khi cậu thầm thì. Sancia. Cậu nói. Vì không hiểu sao. Linh hồn em. Giàng buộc với linh hồn nàng. Không có nàng. Em không sống nổi. Lucrezia nghĩ đến Afonso và nàng hiểu. Rồi nàng lại nghĩ đến César. Chắc hẳn. Đã bị giằng xé biết bao. Giờ đây, nàng cảm thấy đồng cảm với những ai là nạn nhân của tình yêu. Và trong thời khắc ấy, tình yêu dường như còn phản chắc hơn chiến tranh rất nhiều. Xe ra không thể tiếp tục chiến dịch Romagna mà không đến thăm em gái trước. Chàng phải gặp nàng để giải thích, để cầu xin tha thứ, để lấy lại tình yêu của nàng. Khi chàng đến Nephi, Sanxia tìm cách ngăn chàng chánh xa Lucrezia. Nhưng chàng gạt nàng ta qua một bên, đến giải phòng riêng của em gái và xông vào. Lucrezia ngồi đó, đang chơi một điệu than van trên chiếc đàn lưu Khi thấy xe ra, những ngón tay nàng cống lại trên các sợi dây. Lời ca bóng dừng lại, chơi vơi. Chàng chạy đến và quỳ xuống trước nàng, tựa đầu mình lên gối nàng. Anh huyền rủa cái ngày anh sinh ra. Để gây cho em nhiều đau khổ đến thế Anh nguyền rủa cái ngày Anh cảm thấy yêu em hơn cả cuộc sống này Và anh ao ước chỉ một lần được gặp lại em Trước khi anh dẫn thân mình vào trốn can qua Vì không có tình yêu của em Thì chẳng có trận đánh nào Đáng tranh tham chiến Lucrezia đặt bàn tay nàng Lên mái tóc nâu đỏ của anh Vuốt ve, vỗ về Cho đến khi chàng nhấp đầu lên nhìn nàng Thế nhưng Nàng vẫn không nói gì. Biết đến bao giờ em có thể tha thứ cho anh? Chàng hỏi. Sao có thể không được? Nàng trả lời. Đôi mắt chàng nhòa lệ nhưng mắt nàng thì không. Em còn yêu anh không? Hơn tất cả mọi sự trên trần gian này. Chàng hỏi. Nàng thở thật sâu và do dự một chốc. Em yêu anh, anh trai hả? Vì anh cũng chẳng hơn gì một con cờ trong ván cờ này Thế nên em cảm thương cho cả hai chúng ta Xe ra đứng trước nè, bối rối Nhưng vẫn tạ ơn à Bây giờ mang gươm đi Mở cõi cho John sẽ dễ dàng hơn đối với anh Vì anh đã lại thấy mặt em Bảo trọng nhé Lucrezia nói Vì em không thể chịu đựng một nỗi mất mát lớn nào nữa đâu Trước khi chàng ra đi, nàng cho phép chàng ôm nạn. Và bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình được chàng an ủi. Anh ra đi để thống nhất sơn Hà cho giáo triều. Chàng bảo nàng, khi gặp lại nhau, ta hy vọng sẽ hoàn tất mọi điều ta đã hứa. Lucrezia tuê cười, với hồng ân chúa cả, sẽ sớm có một ngày, hai ta sẽ quay về Rome sống yên vui. Trong những ngày tháng cuối cùng ở Depi Lucrezia bắt đầu đọc sách thường xuyên Nàng đọc truyện đời các vị thánh Tìm hiểu cuộc đời các bậc anh hùng Các vị anh thư Và nghiên cứu các đại triết gia Nàng bổ sung thật nhiều kiến thức Và cuối cùng Nàng hiểu rằng Chính mình phải quyết định Nàng sẽ sống cuộc đời mình Hay là tự hủy hoại nó Nếu quyết định sống cuộc đời mình Nàng tự hỏi Làm thế nào nàng tìm được bình yên nàng đã quyết định rằng cho dầu cho có đem nàng ra làm vật mặc cả trong hôn nhân bao nhiêu lần đi nữa nàng cũng sẽ không bao giờ yêu như nàng đã yêu Alfonso thế nhưng muốn tìm thấy bình yên nàng biết rằng mình phải tha thứ cho tất cả những ai xử tệ với mình bởi nếu nàng không thể niềm oán hạnh trong tim và trong tâm trí sẽ trói buộc nàng vào căm ghét và lấy đi sự tự do của nàng 3 tháng sau khi đến Nàng bắt đầu mở cửa các duyên thự của Nepi Gặp gỡ dân chúng Lắng nghe những than vãn của họ Và xây dựng một chính quyền phục vụ Cho cả người nghèo lẫn người giàu Nàng quyết định cống hiến đời mình Cho những phận người cùng khổ Cho những ai phải chịu đau khổ như nàng Những người Mà số phận còn nằm trong tay Những kẻ cai trị đầy quyền uy Nếu nàng nhận lấy quyền lực Mà cha ban cho, Sử dụng cái tên nhà Borgia cho điều tốt lành Như Seja dùng cái tên đó cho chiến tranh Nàng có thể tìm thấy một cuộc đời đáng sống Giống như các vị thánh Diễn dâng đời họ cho chú Từ đây trở đi Nàng sẽ hy sinh đời mình Để giúp đỡ những người khác Bằng lòng độ lượng, bao dung Để khi lìa đời Chính tô nhan chú sẽ giảm rỡ tươi cười đón nàng Chính lúc đó Giáo hoàng lại cương quyết Buộc Lucrezia quay ve rei